Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 20 trong núi tu chân. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz hoy san đổi mới 2014 đến 1-414 giờ 28 phút. 18 số lượng tử. 3349. Bách năm qua đi. Đinh nhạc trong cơ thể cái kia như núi tửa như biển pháp lực nhưng là chỉ chuyển hóa 3 phần 10 Tiến triển tuy rằng có Nhưng là tốc độ không phải như vậy nhanh Tuy nhiên thượng thanh tiên pháp cũng không phải tốt như vậy tu luyện Mỗi trăm năm Thông thiên giáo chủ giảng đạo một lần Này năm thứ 100 đến lâm Đông đạo đệ tử cũng đều xuất quan Hóa giải một chút mế quan tâm tình Chuẩn bị nghe đạo Bởi đây là tam giáo lần thứ nhất sảng đạo Vì lẽ đó quy mô khổng lồ chút Không chỉ có thông thiên giáo chủ ra tay Lão quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là chuẩn bị lên đài sảng hai câu Thoại nói đến bách năm qua đi Lão quân vẫn như cũ là hình ảnh đan chỉ Không vội không nóng này Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn Nhưng là có chút thu hoạt hậu thí 12 Kim Tiên bên trong Quảng Thành Tử. Xích Tinh Tử. Thái ớt Trân Nhân ba người đã vào chỗ. Còn có đại danh Đỉnh Đỉnh Đức Phúc Kim Tiên Vân Trung Tử cũng là bái vào siêu giáo môn hạ. Cho tới Đinh Nhạc chờ mong vị kia ông cụ hiện tại còn không hề lộ diện. Bố Đảo Điện bên trong. Tiệt giáo hơn 100 người chỉnh tề ngồi ở điện bên trong trên bộ đoàn trật tự tỉnh nhiên Mà một bên, siêng giáo bốn vị cao đồ cũng là sắc mặt hờ hứng tính tỏa Nói đến, siêng giáo bốn vị này cao đầu ngoại trừ quảng thành tử cùng vân trung tử là huyền tiên cảnh giới ở ngoài Còn lại hai người đều là cảnh giới thiên tiên Mà tiệt giáo đông đảo đệ tử đối với bốn vị này đồng môn sư huyên đệ nhưng là không thế nào để ý Có địch ý có khối người Nguyên nhân sao? Nhưng là tự mình nghĩ rồi Tiệt giáo bên này Tứ đại đệ tử địa vị rõ ràng nhìn ra Ngồi ở phía trước nhất Tiếp theo đi xuống bài chính là còn lại 26 vị đệ tử nhập thất Nhân làm sư huyên đệ nhiều Vì lẽ đó đại gia sưng hô trên ngoại trừ tứ đại đệ tử muốn đại sư huyên hai sư tỷ ba sư tỷ bốn sư tỷ gọi ở ngoài. Còn lại nhưng là trực tiếp sư huyên sư để gọi. Nhưng là cũng thuận tiện. Không phải vậy hơn 100 người. Chỉ là phía trước đứng hàng thứ con số đều không thế nào thuận miệng. Không lâu lắm. Chỉ nghe một tiếng chuông vang. Điện bên trong đông đảo đệ tử đều là trong lòng vì đó một tính Trên cung điện đầu vân sàng trên tam thanh bóng người liền đều lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện Xin chào lão sư sư bá sư thúc Đẩy kim sơn cũng ngọc chỗ đông đảo đệ tử sơn hô lên Mặt trên tam thanh có chút thỏa mãn gật gật đầu Ngoại trừ nguyên thủy thiên tôn ánh mắt có chút không thích ở ngoài Cách khác đúng là cũng không tệ Đầu tiên là lão quân mở miệng, đọc thuộc lòng chính là một phen vừa sâu xa vừa khó hiểu diệu ngữ. Thánh nhân giảng đạo, tự nhiên có chút bất phàm. Trong thư không hiện ra từng đóa từng đóa kim liên. Chính là tinh khiết linh lực hóa thành. Bay lượn rơi vào nghe nói đông đảo để tử trong cơ thể. Lão quân nhưng là ràng có chút thân ảo. Mọi người phần lớn nghe đều có chút mơ mơ màng màng. Còn may mà đinh nhạc trước đây đối với đạo đức kinh thường thường tìm hiểu Có chút lính hội Nhưng là nghe hiểu không ít Rơi vào trong cơ thể kim liên Không cần đinh nhạc phân tâm Trong cơ thể thượng thanh tiên pháp tự động vận chuyển liền đem cái kia kim liên hóa thành một đảo tinh khiết thượng thanh pháp lực Điều này làm cho đinh nhạc đại hỷ Cảm giác giờ khắc này vận chuyển thượng thanh tiên pháp hiệu quả so với bình thường đều sắp tiệp mấy phần. Nhưng hiển nhiên như vậy hiệu quả không biết đinh nhạc một người phát hiện. Điện bên trong đông đảo đệ tử giờ khắc này đều là không tự chủ vận chuyển tiên pháp. Lão quân giảng không nhiều. Vừa sâu xa vừa khó hiểu đại đảo nói bất quá chút lát liền kết thúc. Tiếp theo chính là giảng giải một chút những phương diện khác lính hội đặc biệt phương diện luyện đan. Giáng nhiều hơn chút. Điều này làm cho Đinh Nhạc đại hỉ. Trên người hắn linh thảo, tiên dược cái gì nhưng là nhiều đều sắp loại không xuống. Thiên địa trong tháp có mấy chục cái cây cỏ tinh linh hóa thành đồng tử ngày đêm đang chăm sóc hắn, những kia hoa hoa thảo thảo đều thu hoạch không biết bao nhiêu trà, nhưng chỉ có thể thu gom. Đinh Nhạc cũng không biết luyện đan Tùy tiện dùng đó là lãng phí Hiện tại thiên địa tháp nổi Cũng không phải đinh nhạt Mới vừa nhận lấy tình huống Tầm thứ nhất phạm vi vạn sắm hứa To to nhỏ nhỏ Nổi lên mấy chục điều giấy núi nhỏ Ngọn núi hơn mấy trăm ngàn Mỗi người đều ẩn chứa Thô to tiên thiên linh mạch Những thứ này đều là đinh nhạt Dựa vào cản sơn tiên Mới có thể từ trên mặt đất hồng hoang Vận chuyển vào linh sơn Vì lẽ đó hiện tại thiên địa tháp tầm thứ nhất chỉ là linh khí phương diện nhưng là không thể so một ít động thiên phúc địa kém bao nhiêu. Linh khí nồng nặng đều kỳ cục, đang nói lão quân giảng giải đan đảo, ngoại trừ đinh nhạc rất ít mấy người ở ngoài. Đám người còn lại nhưng là nghe không thiết nào chăm chú, đều là đang toàn lực luyện hóa kim liên vận chuyển tiên pháp đây. Điều này cũng không oán đông đảo đệ tử Hiện tại tu sĩ tu luyện Chỉ là linh khí đều có thể thỏa mãn thông thường tu luyện Đối với đan dược ngu cầu xác thực chẳng mạnh mẽ lắm Lão quân nói xong liền ngập miệng nhắm mắt tính tỏa Đón lấy thuần vị là nguyên thủy thiên tôn Cái tên này vừa mở miệng Đầy trời kim hoa loạn thả Dị tưởng lộ ra Chỉ là lần này khí tượng Nhưng là so với lão quân đều trói mắt mấy phần Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là tới một phen vừa sâu xa vừa khó hiểu đại đạo diệu ngữ Tiếp theo chính là những phương diện khác cùng chăm chú nói một thoáng luyện khí phương diện Đây là hắn sở trường Giảng cũng rất đúng chỗ Tối thiểu ninh nhạc nghe thu hoạt khá lớn Hơn nữa Đinh Nhạc biết cơ hội như vậy cũng không có mấy lần, vì lẽ đó nghe còn gì thường chăm chú. Nghe chỗ không hiểu, hắn còn âm thầm ký ướp hạ xuống, lưu đến trở lại trầm rãi thể ngộ. Cuối cùng là thông thiên giáo chủ. Giáo chủ mở miệng cũng là bất phàm. Thiên nữ tán hoa đều đi ra. Hơn nữa giáo chủ rằng còn rất tỉ mỉ. Có chút dường như khó hiểu địa phương giảng giải còn ràng mà dễ hiểu. Lão sư làm rất phô trách. Cuối cùng là giáo chủ sở trường thật hoạt trần pháp chi đạo. Phương diện này xác thực cũng là bác đại tinh thâm. Đinh nhạc nghe say xưa ngon lành. Hắn phương diện này trình độ to lớn nhất. Vì lẽ đó thu hoạch vẫn là rất nhiều. Tiếng trung liên tiếp vang lên 3 lần. Lần này giảng đảo là sông Nhìn sắc trời Nhưng là cũng không còn sớm Nhanh trời tối Đông đảo đệ tử làm lễ Các loại ba vị đại đại đều đi rồi Cũng đều kết bè kết lũ về từng người chỗ Ở thể ngộ thu hoạt đi rồi Đinh nhạc tiểu viện gọi Sơn Thủy cư Vội vã thể ngộ thu hoạt Đinh nhạc trực tiếp vừa đóng cửa liền bế quan Mãi đến tận 50 năm sau mới tiêu hóa một phen Một lần nữa đi ra Cùng đông đảo sư Hương để một phen giao lưu sau có làm từng bước tu luyện lên Trong thời gian này Đinh nhạc sư để đổi ngũ tự nhiên có ca Hưng To À Cưng Lớn hơn rất nhiều Mà Đinh nhạc cũng nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn lại thu được mấy cái đệ tử Văn thủ Nghiễm pháp thiên tôn, phủ hiển chân nhân từ hàng đảo nhân cùng nam cực tiên ông. Nghe được cái kia ông cổ tin tức, Đinh Nhạc trái lại thả xuống ý niệm trong lòng. binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Ai sợ ai, tuy rằng lúc trước Đinh Nhạc làm không đúng. Nhưng ở hồng hoang bên trong nhưng là lại không bình thường một chuyện. Việc này, trải qua người phỏng chừng không ít. Nghĩ đến kết Đinh Nhạc cũng không sợ cái kia ông cụ Thật muốn từ Vậy cũng chỉ có thể để ông cụ thắt cổ rồi Không ra dự liệu Đinh Nhạc vẫn là Ở một lần ra ngoài Trung Hòa Ông cụ gặp gỡ Ông cụ lúc đó xác thực rất Giật mình cùng oán giận Có muốn sông lên đánh Một chiếc cảm giác Nhưng này thì hắn là một người Ở quen thuộc hoàn cảnh Tùy tiện đi dạo Mà Đinh nhạt nhưng là cùng Kim Cô Tiên Hảm Chi Tiên Là Tuyên Thạch cơ chờ mấy cái thân thiết các sư hương để ở đàm luận huyền luận đạo Ông cụ một nhìn rõ ràng tư thế kia Tiến lên không có hai bước liền quay đầu đi rồi Quay đầu thì Đinh nhạt nhìn ra được ông cụ có chút lửa sẵn công tâm Con mắt đỏ ngầu Sâu mép bay lượng Chờ lần sau đinh nhạc đơn độc gặp phải ông cụ thì Ông cổ nhưng là ngoài sự đoán mọi người cùng đinh nhạc thản nhiên đối lập Cũng không có đề trước kia quan hệ Dường như trước kia đại gia cũng không nhận ra như thế Điều này làm cho đinh nhạc đối với ông cụ kiên kỳ thẳng tắp thăng mấy cấp độ Không đơn giản à, Đối mặt có đại hận kẻ địch vẫn như cú đàm tiếu như gió Đinh nhạc phòng chừng kết quả như thế là ông cụ biết rồi hắn là thông thiên giáo chủ đệ tử nhập thất thân phận. Thêm vào hắn hiện tại cũng chỉ có điều là mới vừa vào siêu giáo một cách đệ tử bình thường thân phận. Vì lẽ đó chỉ có thể đem thân cửu đại hận trôn ở đáy lòng. Hiện ở trên côn lôn sơn. Tiệt giáo đệ tử đông đảo. Hơn nữa cảnh giới đại gia cách biệt đều không phải rất lớn. So sánh xem ra Siêng giáo cái kia vài con cá nhỏ xác thực không phải là đối thủ của tiệt giáo Ở trên côn lôn sơn Siêng giáo đệ tử hiện tại xác thực biết điều rất nhiều Lại là bách năm qua đi Tam giáo đại hội Ba vị đại đại lần lượt giảng đảo Đông đảo đệ tử ở phía dưới nghe nói Thời gian như nước quá Chờ lần thứ 200 năm thời điểm Đinh nhạc nhưng là đã đem trong cơ thể mình pháp lực Tất cả đều chuyển hóa thành thượng thanh pháp lực Bởi đinh nhạc khổ tu Rất lưu ý căn cơ Vì lẽ đó đảo cơ nhưng là rất vững chắc Pháp lực hiện ra thuần khiết màu thiên thanh Thanh như nước Tuy rằng tiêu hao gần 300 năm Đinh nhạc vẫn là rất vui vẻ Tuy rằng pháp lực không có tăng dài bao nhiêu Nhưng này độ tinh thuần nhưng là tăng lên mấy cấp độ Muốn bàn về sức chiến đấu Hắn bây giờ so với trước hắn mạnh hơn không ngừng vài lần Mà hiện tại Cũng suốt cục thể hiện ra một cái có hệ thống truyền thừa ưu thí So với chính mình khổ tu nhưng là cường không ít Lần thứ ba giảng đạo bắt đầu rồi Mà Tam Thanh cũng lúc trước tản đi sơn trước trận pháp Tạm thời đình chỉ thu đồ để Đương nhiên, tam thanh đệ tử cũng cũng đủ số xuất hiện Siêng giáo 12 kim tiên đủ Thêm vào nam cực tiên ông Vân trung tử Thành 14 đệ tử nhập thất Còn lại đệ tử ký xanh nhưng là cũng có 20, 30 cái Lại nói này siêng giáo đệ tử ký sanh tư chất cũng không phải tốt như vậy à Đinh nhạc vùng trộm cười Đương nhiên cái kia lừng lấy có tiếng siêng giáo phó giáo chủ nhiên đăng đảo nhân cũng là về đơn vị rồi. Lão quân cái kia huyện đô đại pháp sư cũng xuất hiện là lão quân chính mình ra ngoài thuộc. Thoại nói đến, nếu như lão quân còn không hành động, chờ huyện đô đại pháp sư chính mình từng bước từng bước bái sư lại đây. phòng trừng đại pháp sư cũng phải là tóc trắng xóa. Chuẩn bị hậu sự tình cảnh rồi. mà tiệt giáo đệ tử, coi là thật là hậu thế đệ nhất đại giáo phong thái. Tuy rằng vẫn không có như vậy mảnh, nhưng vẫn như cũ có bốn. Năm người, thiên tiên, địa tiên, chân tiên, không có đạt đến tiên cảnh đều có. Đều thành đệ tử ký danh Đinh nhạc phỏng chừng lần này là tam thanh đồng thời giảng đạo một lần cuối cùng Phỏng chừng sau khi chính là từng người giáo từng người Ai cũng mặc kệ ai Này từ trước kia nguyên thủy thiên tôn cho những kia nói nhau nhau ồn à Tiện giáo đệ tử giảng đạo thì thiếu kiên nhẫn liền có thể thấy được Khi đó giảng đến mặt sau Liền kim hoa đều bớt đi Có thể thấy được thiên tôn tâm tình làm sao Vì lẽ đó Đinh Nhạc đối với lần này giảng đảo rất coi trọng. Thánh nhân giảng đảo không phải là người nào đều có cơ hội có thể nghe a Giảng đảo đi qua rất nhanh. Để Đinh Nhạc có chút dư vị chưa tuyệt. Có chút bất mãn đủ. Nhưng đây là chuyện không có biện pháp. Những ngày kế tiếp, Đinh Nhạc chậm rãi tu luyện thượng thanh tiên pháp. Xèn luyện pháp lực. Luyện tập một ít thượng thanh bí thuật thần thông Cùng các sư huyên để đàm luận huyền luận đạo Trải qua rất là thích ý Nhưng côn lôn sơn trên cũng xuất hiện một chút thanh âm không hóa hài Tiệt giáo đệ tử cùng siêng giáo đệ tử xung đột nhưng cũng là càng lúc càng lớn Siêng giáo đệ tử xem thường tiệt giáo đệ tử Nhưng tiệt giáo đệ tử làm sao thì lọt nổi vào mắt xanh siêng giáo đệ tử đâu Trước đây siêu giáo đệ tử thế đơn lực bạc Nhưng từ khi siêu giáo đệ tử cũng thành chút quy mô sau Nhưng là nói chuyện càng ngày càng kiên cường Mà theo thời gian quá khứ Tiệt giáo đệ tử lưu khuyết cũng lộ ra lên Rất nhiều người đều là không biết tiến thủ Hoặc là chăm chú với một ít thần thông bí thuật Không tu luyện đảo hạnh Mà siêu giáo hết thảy để tử nhập thất tùy theo thời gian trôi qua liền ngay cả lúc đó thấp nhất Tu Vi Đệ Tiên Tu Vi Linh Bảo Đại Pháp Sư Giờ Khắc này Đều sắp tiến vào huyền tiên cảnh giới Cũng khó trách siêu giáo đệ tử cảm giác ưu việt càng ngày càng mãnh liệt Đương nhiên trong này Nguyên Thủy Thiên Tôn thái độ ảnh hưởng cũng là phi thường đại Nhưng nói tóm lại Vẫn là tiệt giáo đệ tử chiếm tiện nghi nhiều chỗ Ai kêu hiện tại đại gia Tu Vi đều không khác mấy thiếu đây Tiệt giáo lại là nhiều người Kết bè kết lũ Tiệt giáo tứ đại đệ tử đều là kim tiên coi như không tham dự Nhưng huyền tiên cũng có mấy chục vị Thiên tiên hơn trăm vị Đánh nhau Tiệt giáo đệ tử nhưng là ngạo thị côn luôn sơn Cầu phiếu phiếu các vị hương để ủng hộ một chút cảm ơn